Hoàng hậu vô đức, tác giả, tửu tiểu thất, thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website od.org, một châm linh một áp trị phiên ngoại. Một trong kỷ vô cứu thói quen tại buổi sáng canh năm ngày liền tỉnh lại bởi vì muốn thượng triều Buổi sáng sớm nay hắn mở mắt lúc, mượn xuyên thấu qua màn yếu ớt quang, hắn phát hiện trước mặt nằm một người khác kỷ vô cứu. Kỷ Vô Cứu thoáng cái hoàn toàn thanh tĩnh, mạnh ngồi dậy, hai tay ấm lấy cái kia cổ của Kỷ Vô Cứu. Sau đó, hắn thấy được chính mình trắng nõn non mịn lại tiêm mềm hai tay. Hắn sững sờ, đem tay phóng ở trước mặt lan qua lộn lại nhìn kỹ một chút, lại sờ sờ mặt cuối cùng hai tay dừng ở trước ngực đè lên. Vô luận như thế nào, ngực là không lừa được người. Vì vậy hắn phát hiện Hắn giống như tiến vào thân thể của chăn chăn. Lúc này, phùng hữu đức gặp hoàng thượng không có đúng giờ đứng lên cho nên làm cho trực ban tố phong tới gọi hắn. Tố phong nhẹ nhẹ nhàng vén lên màn chứng kiến hoàng thượng còn không có tỉnh. Hoàng hậu nương nương đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, hai tay bị ủi nâng bộ ngực. Tố phong, kỳ vô cứu che miệng khụ một tiếng, nói ra. ngươi đi ra ngoài trước. Nương nương, hoàng thượng nên đứng lên vào chiều. Tố phong nhìn không được nhắc nhở. Trấm. Thực không cần lo lắng. Kỳ vô cứu đáp. Ta gọi hắn. Đem tố phong đuổi đi sau kỳ vô cứu đem Diệp chăn chăn giao động tỉnh. Diệp chăn chăn mở mắt chứng kiến một cái giống nhau như đúc chính mình. Phản ứng so với kỳ vô cứu bình tĩnh nhiều hơn. Nghiêng đầu nhắm mắt ngủ tiếp. Này thực là một ly thị mộng, nàng mơ mơ màng màng nghĩ. Chăn chăn, mau đứng lên, xảy ra chuyện lớn. Kỳ vô cứu đành phải không ngừng cố gắng giao động. Diệp chăn chăn rốt cuộc thanh tỉnh, phát hiện chân tướng của sự tình sau, hù dọa trợn mắt nhìn thẳng. Kỳ vô cứu bế nàng vào trong ngực. Đừng sợ, nhất định có biện pháp đổi trở về. Lúc này, Tố Phong lại tiến đến xem tình huống. Màn đát vung lên đến, nàng nhìn thấy hoàng hậu nương nương phi thường hào phóng mà đem hoàng thượng ung ở trong ngực. Mà hoàng thượng thì ôn thuận mà đem đầu tựa ở nương nương trên vai, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Tố phong. Kỷ vô cứu chứng kiến tố phong quý đầu tại diệp chăn chăn bên tai nói ra. Ngươi trước thay ta vào triều, ta lưu lại nghĩ biện pháp. Ta. Như thế nào vào triều? A chuyện nhỏ ngươi trực tiếp làm quyết định là được, đại sự mò không ra chủ ý hỏi mấy cái các thần. Diệp Chân Chân gật đầu nhẹ, bị kỹ vô cứu đỡ xuống giường. Tổ Phong đưa tới vài cái cung nữ cho nàng thay long bào. Do Khôn Ninh cung đến hoàng cực cửa có long liễn mang. Hoàng đế bệ hạ ngồi ở long liễn phía trên, sắc mặt thật không tốt, giống như là chấn kinh con thỏ nhỏ bình thường, như Lâm đại địch Phùng Hữu Đức trộm mắt thấy hoàng đế bề hạ vẻ mặt, nghĩ thầm, Đại khái hoàng thượng hôm qua buổi tối lại bị hoàng hậu nương nương thu thập hung ác. Về phần như thế nào thu thập, không thể nói a, không thể nói. Phùng Hữu Đức quý đầu ở trong lòng mơ mộng ra rất nhiều cách phiên bản, một cách so với một cách gai kích. Khôn Ninh cung giữa, hoàng hậu nương nương thế nhưng cùng hoàng thượng cùng nhau rời giường, này thật sự là khó gặp. Dưới hầu hạ người rất là kỳ quái, đương nhiên cũng chỉ ở trong lòng kỳ quái. Ăn sáng xong, hoàng hậu nương nương an vị ở trong viện vườn hoa bên cạnh ngẩn người. Kỳ vô cứu cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua chìm vào giấc ngủ trước gì thường, đáp án dĩ nhiên là không có có gì thường. Hắn và chăn chăn chỉ là làm vận động làm được kịch liệt điểm. Đây cũng là có thể lý giải bởi vì mấy ngày hôm trước chăn chăn liên tục bị kỷ chính tắt quấn quyết lấy bọn họ giữa phu thê đều không có cơ hội thân mật. Chẳng lẽ bí quyết chính là làm loại chuyện đó sao? Kỷ vô cứu nghĩ tới đây đầu đầy hắc tuyến. Mặc dù biết đối phương tim là chăn chăn đúng là trên thân thể hay là hắn là người nam nhân. Hắn có thể không có hứng thú cùng một cái cùng mình bộ dạng giống nhau như đúc nam nhân tình chàng ý thiếp, chỉ là ngấm lại liền buồn nôn. Hơn nữa, chăn chăn khẳng định cũng có chứng ngại tâm lý, có thể hay không dơ lên đều nói không chính xác. Kỳ vô cữu sờ sờ mũi, không thể nhớ lại nữa. Diệp chăn chăn vào chiều coi như thuận lợi. Mặc dù mọi người đều cảm giác ra hôm nay hoàng đế bệ hạ có điểm bất thường, có điểm. Nhanh nhẹn, nhưng là không ai dám hỏi, mọi người giống như Phùng Hữu Đức, đem nguyên nhân thuộc về kết làm phu thê cuộc sống, dù sao Hoàng thượng là mới vừa từ khôn ninh cung đi ra. Hạ triều, Phùng Hữu Đức nhắc nhở Hoàng đế bề hạ. Ngày hẹn phương đại nhân tại triều sẽ sau đi dưỡng tâm điện nghỉ sự. Diệp chăn chăn lúc này đã trải qua có chút thích ứng thân thể của kỷ vô cứu. Nàng là cái không tim không phổi, lúc này cũng không nóng này, ưỡn ngực xoài bước đất đến dưỡng tâm điện. Tại dưỡng tâm điện quá mót, đi tiểu một chút. Kết luận, thật là phương tiện. Vì vậy Diệp chăn chăn có điểm thích thân thể này. Phương Tú Thanh đúng hẹn đi vào dưỡng tâm điện, Diệp chăn chăn hiếp mắt quan sát hắn. Phương Tú Thanh bị nàng vừa nhìn, không khỏi liền run một chút, luôn cảm thấy muốn chuyện xấu. Đúng là có thể có chuyện gì có thể xấu. Hoàng thượng chuyện hắn đến cũng bất quá là muốn thương lượng quốc sự. Hắn tự hỏi gần đây không có làm gì sai. Xét thấy phương Tú Thanh đã từng đối với Diệp gia cùng với Diệp chăn chăn bản thân xử qua một chút ngáng chân. Diệp chăn chăn kỳ thật vẫn muốn dạy dỗ hắn một chút. Nhưng lão này là giường cột nước nhà. Nàng một cách đương hoàng hậu cũng không nên trực tiếp nhúc tay xử lý đại thần không phải là. Lần này tốt lắm có thể tính đợi cơ hội Diệp chăn chăn đứng người lên đi đến Phương Tú Thanh trước mặt Phương Tú Thanh vẻ mặt kính cần chờ nàng nói chuyện Nhưng mà Hoàng đế bệ hạ không nói gì Mà là đưa tay kéo kéo dâu mép của hắn Phương Tú Thanh Phương Đại Nhân cái thanh này tròm dâu quả thật không tệ Hoàng thượng quá khen Phương Tú Thanh không tự chủ sờ sờ dâu riêng Dâu mép của hắn xinh đẹp, được bảo dưỡng cũng tốt, có người viện cái. Mỹ tu phụ. Hắn còn trên bảng nổi danh. Đối với một người nam nhân, nhất là một cái lão nam nhân mà nói chòm dâu cùng mặt đồng dạng trọng yếu, thậm chí chòm dâu so với mặt còn trọng yếu hơn vài phần. Cho nên Phương Tú Thanh cũng rất vì vẻ đẹp của mình dâu tự hào, lúc này nghe được Hoàng thượng khen hắn. Mặc dù trên mặt không lộ trong lòng khó tránh khỏi đắc ý Nhưng kế tiếp lời của Hoàng thượng lại như sấm sét bình thường Như thế Mỹ tu bảo dưỡng đứng lên tất nhiên lao tâm lao lực Ta xem không như cảo đi Phương Tú Thanh có điểm sững sờ Hoàng thượng Như thế nào nghe không hiểu ta Chấm nói chuyện Phương Tú Thanh quỳ dạp xuống đất Cựu thần không biết chính mình phạm vào gì sai thỉnh hoàng thượng chỉ rõ. Hắn đối với hoàng đế bệ hạ đột nhiên bới móc có điểm không hiểu hơn nữa, này bới móc phương thức cũng quá ly kỳ đi. Ngươi không có phạm sai lầm, chấm chính là nhìn xem không lớn thuận mắt, ảnh hưởng tâm tình. Ăn lột của vua, phân quân lo, ngươi tự mình nên hiểu đạo lý này, còn dùng chấm lại nói lần thứ hai sao. Phương Tú Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh có điểm minh bạch trong đó quan khiếu. Hoàng thượng không có dâu ria, không, xác thực nói, hoàng thượng hắn không thể có dâu ria. Bởi vì vì hoàng hậu nương nương không thích hoàng thượng có dâu ria, cho nên hoàng thượng muốn định kỳ cạo dâu, vì vậy hoàng thượng đều gần tuổi băm còn cùng cái đồ mặt trắng dường như. Tống thượng, hoàng thượng nhất định là ven vét hắn xinh đẹp dâu ria. Phương Tú Thanh có điểm ủy khuất, có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm đồng tình hoàng thượng. Vì vậy hắn lính chỉ đi. Diệp chăn chăn tại dưỡng tâm điện đợi trong chốc lát, cũng đi. Nàng cảm giác mình cho kỷ vô cứu vào chiều đó là bất đắc dĩ, nhóm tấu sớ liền miễn. Nàng đi trước từ Ninh Cung cho Thái Hậu Thỉnh An thu hoạch khinh khỉnh đếm miếng. Sau đó trở lại khôn ninh cung đi tìm kỷ vô cứu thương lượng đổi hồn chuyện này Kỷ vô cứu mau bị kỷ chính tắc phiền chết Hắn vốn chính là tốt tính người đối mặt con trai lại đi thẳng nghiêm phủ lộ tuyến Dần dần thì có điểm ngạo kiều Hiện tại một chút thành diệp chăn chăn Hắn mỗi lần vừa muốn đối với kỷ chính các bản mặt tiểu tử nước mắt liền Ở trong hốc mắt đảo quanh chung quanh cung nữ thái giám liền lặng yên dùng ánh mắt khiển trách hắn Hắn chỉ tốt chịu được. Diệp chăn chăn trở lại khôn ninh cung lúc chứng kiến. Chính mình đang nằm tại vườn hoa trước dế nằm thượng kỷ chính tắc theo chân của nàng leo đến trong ngực nàng, bị nàng bắt lấy y phục cầm lên đến để xuống đi. Kỷ chính tắc không ngừng cố gắng bò, nàng không ngừng cố gắng ném. Hai người cũng không ngại mệt mỏi, làm không biết mệt tái diễn cái này hoạt động. Diệp chăn chăn đi tới, cúi đầu nhìn xem dưới nằm người trên cảm thán. Ta phát hiện ta bộ dạng rất đẹp mắt. Kỳ vô cứu trêu chọc mắt thấy nàng. Kỳ chính tắc thúy sinh sinh gọi một tiếng. Phụ hoàng. Đón lấy thân thể đột nhiên bay lên không. Phụ hoàng hắn lại đem hắn ôm đi lên còn nặng nề tại trên mặt hắn hôn một cái. Kỳ chính tắc thủ sủng nhược kinh mở to hai mắt. Diệp chăn chăn nhéo nhéo kỷ chính tắc cái mũi nhỏ, cười nói. Con trai, hôm nay có ngoan hay không? Nói, cái chán chống đỡ chán của hắn, nhẹ nhàng cỏ. Kỷ chính tắc quay mặt nhìn về phía dưới nằm người trên. mẫu hậu, phụ hoàng là điên rồi sao? Diệp chăn chăn. Kỷ vô cứu Diệp chăn chăn làm cho người đem kỷ chính tắc ôm đi, nàng còn muốn thương lượng với kỷ vô cứu chính sự. Nhưng là chính sự không có gì hay thương lượng bởi vì kỷ vô cứu không có tìm được biện pháp gì. Nếu không trước thử xem hôn môi đi. Kỷ vô cứu nói ra. Cái kia gì là thân thể trao đổi một loại, hôn môi cũng là một loại thân thể tiếp xúc cùng trao đổi, vạn nhất hôn hôn liền đổi đi trở về đây. Mặc dù cùng chính mình hôn môi sơ lược nhưng là áp lực này ít một chút. Tương đối dễ dàng đánh vỡ gánh nặng trong lòng. Diệp chăn chăn sau khi nghe xong cuối đầu hôn hắn một chút. Đón lấy ngẩng đầu lên. Không thay đổi. Kỷ vô cứu quyết định đến sâu trình tự hôn môi. Vì vậy hắn từ trên vế nằm đứng lên. Diệp chăn chăn vì cho hắn vọt địa phương. Về phía sau ngã hai bước. Không muốn đụng phải vườn hoa bên cạnh. Dưới chân một vướng chân. Nằm tiến trong bụi hoa. Kỳ vô cứu muốn đỡ nàng, nhưng bởi vì không phải là của mình thân thể cho nên phản ứng sẽ không linh hoạt như vậy, hãy để cho nàng té xuống. Trong vườn hoa trồng một mảnh hoa mấu đơn, lúc này tiết hoa nở vừa vặn, đại đóa đại đóa mấu đơn ung dung mà kiều diễm. Kỳ vô cứu đi lên trước, cưới diệp chăn chăn ngang hông cầm lấy mặt của nàng quý đầu hôn đi. Hai người hạ quyết tâm, triển miên một hồi lâu. Đi qua đi ngang qua cung nữ thái giám chứng kiến hoàng hậu nương nương đem hoàng đế bể hạ đè xuống đất lang hôn bừng tỉnh đại ngộ nghĩ. Thì ra là hoàng thượng thích cuồng dã không trách được những nữ nhân khác cũng không thể được sủng ái. Hôn hôn kỳ vô cứu trước mặt bỗng tối sầm, chờ tỉnh táo lại, phát hiện người trước mặt biến trở về Diệp chăn chăn. Diệp chăn chăn cũng phát hiện điểm này, vui vẻ nói. Rốt cuộc thay đổi đã trở lại. Kỳ Vô Cứu trở mình đè nàng dưới thân thể tại hạ. Bên cạnh hoa mẫu đơn theo động tác của bọn họ nhẹ nhàng chập chờn, một đóa nở rộ màu hồng phấn hoa mẫu đơn rủ xuống tại diệp chăn chăn khuôn mặt, hoa như mỹ nhân, mỹ nhân như hoa. Chỉ có mẫu đơn thực quốc sắc. Kỳ Vô Cứu cười nói, cúi đầu lại hôn môi nàng, vừa hôn vừa nói. Chăn chăn chúng ta khui hôm nay ở chỗ này gặp gỡ được hay không? Diệp chăn chăn tâm tình tốt. Miệng đầy đáp ứng. Nàng vốn tưởng rằng ban đêm gặp gỡ liền là buổi tối tới nơi này ngắm hoa. Nhưng mà nàng phát hiện nàng thật sự là quá thuần khiết Ngay đêm đó trăng sáng như lụa mẫu đơn đám giữa. Uyên ương giao cảnh. Xuân ý giạc rào. Ngày hôm sau kỷ vô cấu dậy sớm phát hiện mình vẫn là chính mình. Vì vậy yên lòng. Sảng khoái tinh thần đi vào chiều. Sau đó. Hắn phát hiện Phương Tú Thanh hôm nay có điểm đặc biệt. Người này một mực dùng một loại đặc biệt thê oán ánh mắt nhìn hắn, thấy hắn không giải thích được thì có điểm ái náy. Kỳ quái nhất chính là Phương Tú Thanh còn đem dâu ria cho cạo sạch, chợt nhìn giống như là phùng hữu đức thất lạc nhiều năm thân huyên đệ. Trăm mối dối như tơ vò. Một châm linh hai áp chỉ phiên ngoại. Hoan nghênh đi vào. Hoàng hậu không đức. Trao giải thưởng buổi lễ hiện trường, đầu tiên có mời chúng ta người chủ trì, anh Tuấn Tiêu sái lại phong tình vạn trùng thất ca, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh, người xem nổi tâm ốt. Anh Tuấn Tiêu sái, cùng phong tình vạn trùng. Này hai từ thật có thể truyền hình hai trong một sao, người xem nổi tâm có cái sơ, người chủ trì còn không có đi lên này đoạn thứ nhất lời nói rút cuộc là ai nói. Người xem nổi tâm nó cách đại sơ mảnh tư chỉ sợ cực. Đương đương đương đương thất ca gặt hái. Mở ngoặt tròn đây là âm nhạc, không phải là tự cấp một điện thương làm quảng cáo, mọi người nhận thức tinh thần. Thất ca. Hoan nghênh mọi người đi vào. Hoàng hậu không đức. Trao giải thưởng buổi lễ, ta là tiểu tiểu thất, người giang hồ xưng thất ca thất tỷ thất thúc thất ra bảy đại gia. Mọi người tùy tiện chọn cái cuộc cưng là được. Nột thất ca ngoại trừ. Hoàng hậu không đức. Bên ngoài còn ra qua không ít tác phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh đăng ký dưới màn hình phương địa chỉ trang web này. Ba cùng lắm thì điểm VV đại không nha yêu. Khe bánh kem nhìn nàng mở ngoặt tròn cái gì. Nghe không hiểu cao như vậy bưng thở mạnh cao đẳng lần điểu ngữ đi. Dấu móc nhắc nhở 1.23 ngôn tình tác giả chuyên mục bằng 3.70000 1.24 đóng ngoặc tròn tiến vào tác giả chuyên mục tiến hành đào sâu. Thất ca trước mắt đang quay chụp chính là to lớn cổ trang cung đình kịch. Bề hạ xin từ trọng. Hoan nghênh thám ban, hoan nghênh phây xem. Thất ca, được rồi tán gẫu nói ít, chúng ta tới tiến hành trao giải thưởng buổi lễ. Đầu tiên tốt nhất nam chính cùng vai nữ chính xuất sắc nhất. gạch ngang. Diệp chăn chăn. Mở ngoặt tròn ó đóng ngoặt tròn. Kỳ vô cấu. Thất ca. a cái này tốt nhất nam chính cùng vai nữ chính xuất sắc nhất không hề thấp thỏm. Chúng ta trực tiếp nhảy qua kế tiếp ban vai phụ thường. Diệp chăn chăn. Đây là xá sao kịch tổ à. Kỳ vô cấu. Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi làm điểm có ý nghĩa chuyện. Diệp chăn chăn. Được rồi. Mở ngoạc tròn Diệp chăn chăn cùng kỷ vô cứu nói trước rời sân đóng ngoạc tròn. Thất ca. Hiện tại chúng ta bản là vai nữ phù hay nhất. Kích động nhân tâm thời khắc đến. Chúng ta cái này trong kịch suốt hiện vai nữ sắc không cần phải quá nhiều nha. Đạt được cái này giải thưởng đề danh một cái có sáu người rốt cuộc kia một vị mỹ nữ mới có thể nâng đến cúp đây hiện tại giành giải thưởng danh sách đang khi chết trên tay ta có nghĩ là xem có nghĩ là xem người xem ngươi ngược lại xem a mở ngoặt tròn thất ca cùng dã xé phong thơ ra bắt được giành giải thưởng danh sách đóng ngoặt tròn thất ca a hả hả hả quả nhiên là nàng tại hoàng hậu không đức giữa Nàng bất quá là một cái nước tương, xuất hiện số lần bốn lần chiếm đoạt độ dài 3.000 chữ không đến mở ngoặc tròn đây là thất ca nhéo chỉ phỏng đoán ra ngoài, không có kế hoạch, vỗ nhẹ đóng ngoặc tròn, nhưng làm. Nàng vô cùng thiếu độ dài đã lấy được thật lớn chú ý, thậm chí đều đến cuối cùng thất ca cầu huyết loạn rồi thời điểm, mọi người còn có thể phân ra sự chú ý đến nhớ thương vị này đã sớm dẫn hộp cơm người đi đường. Đúng vậy nàng chính là hoàng đế tình cảm của bệ hạ trợ công, Hồng Vân cô nương. chúng ta cho mời Hồng Vân cô nương. Gạch ngang. Mở ngoặt tròn người xem tiếng vỗ tay vang lên đóng ngoặt tròn. Hồng Vân. Cám ơn người chủ trì, cám ơn mọi người. Thất ca. Hồng Vân cô nương hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, y phục chỗ mua. Hồng Vân. Ai nha, thật sự xinh đẹp không cám ơn Thất Ca. Đây là ta chính mình thợ may cửa hàng cao cấp định chế. Kể từ tại thị tiểu suất ca chỗ đó kiếm hơi một khoản sau, ta liền rời đi thủy phương lâu, mở ra hai gian tơ lụa được cùng một gian thợ may cửa hàng, hiện tại làm ăn cũng không tệ lắm nha. Thất Ca. Nói như vậy Hồng Vân cô nương bây giờ là thổ hào rồi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi. Hồng Vân mở ngoạ tròn cười đóng ngoạ tròn. Tốt nhất, mở ngoạ tròn thất ca đem cút ban Hồng Vân cô lạnh. Hồng Vân bắt đầu đưa giành giải thưởng cảm nghĩ đóng ngoạ tròn. Hồng Vân, kỳ thật hôm nay đứng ở chỗ này ta có chút ít ngoài ý muốn. Ta thật không nghĩ tới mình có thể phải cái này thưởng. Dù sao phía trước có nữ số hai nữ số ba nữ bốn năm sáu bảy số, ta chính mình cũng không biết có thể xếp đi nơi nào. Không nói nhiều cảm tạ mọi người yêu thích, hôm nay trình diện chư vị đi ta danh nghĩa cửa hàng mua đồ hết thầy cao cấp viên, vĩnh cửa tính 0.8. Người xem. Gào khóc ngao. Mở ngoặt tròn tát tai phòng đến sung trời vang lên đóng ngoặt tròn. Hồng Vân. Kỳ thật lúc dối dành ta cũng vậy viết vài cuốn sách mọi người có thể xem một chút quyền đương tiêu khiển. Có. Cô gái phòng lang diệu chiêu. Sinh lý vệ sinh kiến thức thông dụng sách báo. Thông tục bản yêu thương tâm lý học. Nam nhân tên của ngươi gọi động vật. Một chút ta còn xảy ra một chút lùa giám định bộ sách nơi này cũng không giới thiệu có hứng thú bằng hữu có thể giải một chút. Người xem. Cô nương ngươi xuất thư nhảy qua lĩnh vực thật lớn. Hồng Vân. Lần nữa cảm ơn mọi người. Mở ngoặt tròn Hồng Vân lối ra đóng ngoặt tròn. Thất ca. Tốt lắm. Phía dưới chúng ta tới ban tốt nhất Nam phủ. Cái này giải thưởng cạnh tranh tính đồng dạng rất lớn. Không thua tải vai nữ Phụ hay nhất. Như vậy rốt cuộc là ai có thể đủ rồi lấy được vinh hạnh đặc biệt này đây. Là lục ly sao? À lục ly bạn học không nên kích động, ta còn không có hủy đi phong thư đây. Là lê vưu sao? Lê vưu nhân vật này so với phức tạp, ngươi kỹ năng biểu diễn hoàn toàn còn có phát huy đường sống sao? Đạo diễn nói ngươi không đi tấm. Là nhiều đó sao? Nhiều đó ngươi khóc cái gì khóc? Thất ca, Được rồi, phía dưới ta liền muốn xem dành giải thưởng danh sách. Chúng ta lần này tốt nhất Nam Phổ là... Chân Ngốc Người xem Chân Ngốc Thất ca Đúng vậy, đúng vậy chính là Chân Ngốc Phía dưới cho mời liêu ca Chân Ngốc gặp hái Chân Ngốc Ta xác thực là Nam Liêu Ca không giả Kể từ Hoàng thượng biết rõ ta là Nam Liêu Ca Liền không cho ta tiến gian phòng của Hoàng hậu Chỉ cho phép đem ta treo trong hành lang Mùa đông lạnh quá. Thế thao. Thất Ca. Trần Ngốc sao sao lục cốc. Trần Ngốc. Đúng là ta tại sao phải giành giải thưởng? Ta chỉ là một con chim. Đóng ngọn tròn. Thất Ca. Ngươi hoài nghi của chúng ta trao giải thưởng trình tự tồn tại giống kỳ thị. Trần Ngốc. Thất Ca. Yên tâm đi, cho dù trước ngươi hoài nghi Hôm nay giành giải thưởng kết quả đang dễ dàng đánh vỡ này cái hoài nghi. Đúng không? Mở ngoặt tròn thất ca bắn ra một chút chân ngốc đầu đem chân ngốc bắn một cái té ngã tài ở dưới mặt bàn đi. Thất ca chê cười đem chân ngốc vơ vết đi ra phóng ở trên bàn đóng ngoặt tròn. Chân ngốc. Được rồi. Thất ca. Tốt chân ngốc cút đón tốt. Mở ngoặt tròn chân ngốc đứng ở cúc thượng bắt đầu phát biểu giành giải thưởng cảm nghĩ đóng ngoặt tròn. Chân ngốc! Kỳ thật ta hôm nay so với Hồng Vân Tỷ Tỷ còn cảm thấy ngoài ý muốn ta căn bản sẽ không chuẩn bị giành giải thưởng từ. Cảm tạ mọi người cho ta cơ hội đứng tại trên võ đài này. Ta về sau nhất định không ngừng cố gắng nghe lén, bảo đảm một không sợ khổ hay không sợ chết, tranh thủ đem học lại cơ sự nghiệp duy trì đến đã tốt muốn tốt hơn. a ta cũng vậy viết quyền sách. Tử cấm thành trong xó xó xỉnh xỉnh đều là bí mật, ngươi có muốn biết hay không kỷ chính tắc đến cùng phải hay không hoàng thượng ruột thịt. Hoàng thượng cầm nương nương cái hếm cũng làm gì. tố nguyệt tiền riêng giấu tại nơi nào. Những thứ này ta cũng có thể vì ngươi giải đáp hết thầy đều ở ta sắp tới suốt bản sách mới. Giải mật tử cấm thành. Hoan nghênh mọi người cổ động. Người xem. Chớ đi. Nói rõ ràng rốt cuộc làm gì. Chân ngốc. Lần nữa cảm tạ mọi người. vì kia hảo tâm nhân viên làm việc giúp đỡ chút đem ta cùng cút cùng nhau bưng xuống đi. Mở ngoặt tròn tại nhân viên làm việc dưới sự giúp đỡ của chân ngốc lối ra đóng ngoặt tròn. Thất ca. Cái gì mọi người cho rằng này thì xong rồi. No no no, chúng ta còn có một trọng yếu giải thưởng, đó chính là Tốt nhất bất nam bất nữ vai phụ. Thất ca. Bởi vì thái giám giới tính không tốt giới định. Cho nên chúng ta dứt khoát khắc chủ hoặc nên giải thưởng, điều này cũng thể hiện đến chủ sự phương nhân tính hóa một mặt. Tốt lắm tán gấu thiếu nói, như vậy tốt nhất bất nam bất nữ vai phụ, rốt cuộc sẽ rơi vào nhà nào đây? Kỳ thật ta cảm thấy được cái này thấp thỏm tương đối trước hai cái giải thưởng mà nói không tính quá lớn. Mở ngoặt tròn thất ca mở ra dành giải thưởng danh sách đóng ngoặt tròn. Thất ca tốt lắm của chúng ta tốt nhất bất nam bất nữ vai phù là quả nhiên là phùng hữu đức mở ngoặc tròn tiếng vỗ tay đóng ngoặc tròn thất ca thỉnh phùng đại tổng quản đến trên đài đến đến đến phùng hữu đức ta vẫn cảm thấy cách này giải thưởng tên có điểm kỳ thị giới tính thất ca không cần phải để ý những chi tiết kia phùng tổng quản Làm toàn bộ trong sách tên xuất hiện tần suất kế dưới hai cái nhân vật chính trọng yếu nhân vật. Ngươi có cái gì cảm tưởng? Phùng hữu Đức. Cũng không có gì, chủ yếu vẫn là lẫn vào cái quen mặt đi. Thất ca. Phùng Tổng Quản thật sự là khiêm tốn. Tốt lắm, Phùng Tổng Quản cút lấy được phía dưới để cho chúng ta đến nghe một chút Phùng Tổng Quản giành giải thưởng cảm nghĩ. Phùng hữu Đức. Kỳ thật. Đã không còn gì để nói Ta vừa rồi cũng nói Ta lấy cái này giải thưởng chủ yếu Vẫn là dựa vào là phần diễn nhiều Tương đối mà nói Cái khác giành giải thưởng người So với ta còn có linh khí một chút Mở ngoặc tròn người xem Vì Phùng Hữu Đức khiêm tốn Vỗ tay đóng ngoặc tròn Phùng Hữu Đức Thuận tiện ta cũng vậy Viết quyển sách là về Hoàng thượng độc nhất Vô nhị giải mật Nguyện sách này người khác không viết ra được đến, chỉ có ta có thể viết ra, tên sách gọi. Đế vương hậu cung cuộc sống thực lục. Chạy lành nghề cùng không được trong lúc đó. Mở ngoạc tròn tiếng vỗ tay sấm dậy đóng ngoạc tròn. Phùng hữu đức. Cảm ơn mọi người. Mở ngoạc tròn phùng hữu đức lối ra đóng ngoạc tròn. Thất ca. Tốt lắm chúng ta hôm nay trao giải thưởng buổi lễ liền đến nơi đây cảm tạ chúng vì bằng hữu chú ý cùng ủng hộ. Tết ta gần thất ca ở chỗ này đại biểu. Hoàng hậu không đức. Kịch tổ chúc phúc mọi người tân xuân vui vẻ. Mã năm đại cát đại lợi. Mở ngoặt tròn toàn trường vung hoa đóng ngoặt tròn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ gỗ đá địa lôi sao sao lục cọc.